Hồi ký chiến trường phần 3 chiến trường ca tác giả Vũ Trung Kiên cựu chiến binh trung đoàn 156 giọng đọc Hải Yến số 33 Tại khu vực chúng tôi tiếp quản Nhà cửa đều hoang vắng, lỗ chỗ trên tường còn nhiều vết đạn, chắc là của sư đoàn 330 và các đơn vị đi trước giao tranh với quân Pol Pot để lại. Tôi leo lên tòa nhà hai tầng xây theo kiểu biệt thự của Pháp đã cũ kỹ, lớp vôi quét trên tường và lan can theo kiểu lục bình đã hoen ố, vào bên trong nhà nồng nặc một mùi hôi tanh từ các bữa ăn của quân Pol Pot còn vương lại. Mà món nào cũng có mắm bỏ hóc, vài ba chiếc bàn ghế và đống giấy tờ viết bằng chữ miên vứt ngổn ngang. Đây chính là nơi sở chỉ huy của quân khu Tây Nam Pol Pot đồn trú, Lúc này đã lọt vào tay quân đội nhân dân Việt Nam, mũi tiến quân số 3, quân khu 9. Trong đó có Trung đoàn 156, Sư đoàn 339 của chiến dịch Tổng Phản Công chiến trường campuchia chín giờ sáng ngày mùng năm tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chúng tôi được lệnh rút ra ngoài nhường chỗ cho sư đoàn bộ sư đoàn ba trăm ba mươi chín vào tiếp quản rồi sau đó bàn giao cho trung đoàn bộ binh tỉnh an giang đảm nhiệm và ngay chiều hôm đó tôi đã nhận được tin đồng chí nhượng phó ban tuyên huấn sư đoàn ba trăm ba mươi chín hy sinh tại thị xã tà keo sau này Tôi được anh Xuân Tư, trưởng ban tuyên huấn sư đoàn kể lại cặn kẽ giây phút hy sinh của anh Nhượng. Khi trung đoàn bộ 156 rút khỏi tà keo, xe của cơ quan sư đoàn bộ 339 tiến vào và sở chỉ huy sư đoàn quyết định tạm đóng tại đây để chỉ huy các mũi tiến quân tiếp tục tiến về phía trước. Đồng chí Nhượng đã vướng phải quả lựu đạn gài của quân Pol Pot để lại và hy sinh ngay thi thể được gói bằng ni lông rồi chuyển ngay về phía sau có lẽ được mai táng tại nghĩa trang biên giới tịnh biên nhà bàng nghe đến đây tôi không cầm được nước mắt vì nhớ thương người đồng đội mà tôi đã hoán đổi vị trí cách đây hơn nửa tháng hình ảnh của anh nhượng anh tư tường anh ba Thu Sơn khi chúng tôi trao đổi công việc tại phòng chính trị sư đoàn 339 vẫn còn in trong tâm trí tôi viết tới đây tôi bồi hồi nhớ lại vào cuối năm 1972 khi còn ở trung đoàn 207 đồng chí Thoại đã về thay chỗ cho tôi tại cơ quan tuyên huấn thuộc Ban Chính trị để tôi xuống đơn vị chiến đấu chỉ hai năm sau cuối năm 1974 đồng chí Thoại đã hy sinh tại vùng bốn kiến tường vậy là trong đời binh nghiệp của tôi đã có hai đồng đội thế chỗ thế mạng để cho tôi còn sống sót đến bây giờ 11 giờ ngày mùng 5 tháng 1 năm 1979 chúng tôi được lệnh lên xe tiếp tục hành quân tiến đánh thị xã công công sư pư đội hình hành quân gồm đủ các loại xe cơ giới xe tăng thiết giáp xe chở quân xe kéo pháo ẩm ẩm chuyển động tôi nhìn rất rõ anh Sáu Lưỡng Trung đoàn trưởng đội chiếc mũ sắt ngồi trên nóc chiếc xe thiết giáp m ba rất oai vệ. Chiếc xe lúc nhập vào đoàn quân, lúc lại tách ra vượt lên phía trước. Anh Sáu Lưỡng tên thật là Nguyễn Văn Lưỡng, lớn hơn tôi 10 tuổi, quê ở xã Trung An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhà anh ở cập quốc lộ 1, cách đường rẽ vào Đồng Tâm khoảng 2 km, cách ngã ba Trung Lương khoảng 3 km. Thời gian đánh Mỹ Anh đã từng là tiểu đoàn trưởng Rất nhiều lần Anh chỉ huy đơn vị chiến đấu Bảo vệ an toàn cho tỉnh ủy tỉnh Định Tường Nay là Tiền Giang Thoát khỏi vòng vây của địch Nên được tỉnh ủy rất mến mộ Coi anh thuộc loại con cưng nhất Sau năm 1975 Anh giữ chức tham mưu phó tỉnh đội Tiền Giang Và được điều về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 8 Tức 156 Khi thành lập sư đoàn 339 Sau này, anh được phong quân hàm thiếu tướng, giữ chức tư lệnh phó quân khu 9. Hiện anh đã về hưu và sinh sống tại quê nhà. Đoàn xe vượt qua một chặng đường khoảng 10 km trên quốc lộ 2, qua khỏi thị xã Tà Keo, thì rẽ trái tiến vào một con đường đất rộng khoảng 5-6 mét, hướng thẳng về thị xã Công Pông Sư Pư. Thị xã Công Pông Sư Pư là tỉnh lỵ của tỉnh Công Pông Sư Pư, nằm trên quốc lộ 4, từ cảng công pong som đi phnom penh và cách thủ đô phnom penh khoảng năm mươi km nơi đây được pol bon pot chọn làm căn cứ hậu cần quân sự chịu trách nhiệm tiếp ứng đạn dược vũ khí cho quân khu tây nam và các nơi khác nên nó có tầm quan trọng đặc biệt và được chúng bố phòng rất chặt chẽ bộ chỉ huy chiến dịch và quân khu sư đoàn ba trăm ba mươi chín quyết định giao cho trung đoàn một trăm năm mươi sáu làm mũi đột kích đánh chiếm và giải phóng thị xã Công Công Sư Pư. 16 giờ ngày mùng 5 tháng 1, sở chỉ huy chỉ còn cách thị xã đội trường 7 km và được lệnh dừng chân. Trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, đóng quân ngay bên phải con đường đất có rất nhiều bụi tre, lác đác là những nhà dân đan xen với những cây xoài chịu quả. Nhìn những cây xoài quả còn non Nhưng mật độ của nó bao trùm kín vòng cây Rũ xuống tới gần mặt đất Cứ tưởng chừng như cây không có lá Phong cảnh ở đây Làm tôi chợt nhớ lại Thời kỳ 70-71 Khi Trung đoàn 207 tiến đánh bọn Lon Non Ở Công Vông Thom và Công Vông Tràm Tôi đã ở và gặp nhiều miền quê Lúc đó cũng có những cây xoài chữ quả Giống hệt như những cây xoài ở đây Nhân dân ở vùng này Bị bọn Pol Pot ép buộc đã bỏ chạy vào rừng Nên các phun sóc chẳng thấy một bóng người Ngoài những cây xoài còn rất nhiều loại cây khác Như dừa, chuối, đu đủ, mãng cầu xiêm Nhan nhản ngay trước mặt Nhưng bộ đội ta không ai đụng chạm đến Vì chín điều của chính phủ và kỷ luật của quân đội có quy định Không được đụng đến cái kim sợi chỉ của dân Lúc này anh Nguyễn Lộc Như đi công tác giới tiểu đoàn 2 vẫn chưa về nên mọi công việc của ban chính trị đều do tôi quán xuyến. Tôi đã yêu cầu anh em trong cơ quan khẩn trương đào công sự, đề phòng khi ta nổ súng địch sẽ phản pháo. Cứ ba người một hầm chẳng mấy chốc, ban chính trị đã có gần chục chiếc hầm lộ thiên, sâu độ 80 phân, chủ yếu để tránh mảnh. Còn pháo của địch, nó mà rơi trúng hầm thì kể như toi. Tôi trải tấm ni lông xuống hầm, rồi ba lô súng đạn tất tần tật cũng bỏ xuống. Nằm ngả lưng sau gần một ngày hành quân bằng cơ giới thật sảng khoái. Làm tôi lại thấy chạnh lòng, nhớ lại. Những năm tháng còn ở Trung đoàn 207, bộ đội ta phải hành quân lội đồng giữa mùa nước. Rồi máy bay của quân thù xả đạn phóng rocket. Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, hàng trăm chiến sĩ ta đã hy sinh chận mùng ba tháng 10 năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại dạch đá biên Thạnh Hóa tỉnh Long An đang suy nghĩ miên man và thiêu thiêu đi vào giấc ngủ tôi được đồng chí liên lạc của ban chính trị đánh thức và thông báo có điện của sở chỉ huy trung đoàn mời họp cũng chỉ đi bộ chưa tới một trăm mét tôi đã có mặt tại sở chỉ huy cùng với các đồng chí bên ban tham mưu hậu cần dưới một gốc cây me chua to tướng bên cạnh Là một chiếc hầm kiên cố dành cho sở chỉ huy, được bộ phận vệ binh hoàn thành. Ở đây, chúng tôi được anh út đậu, chính ủy, quán triệt cặn kẽ những nhiệm vụ và yêu cầu. Đặc biệt, anh nhắc đi nhắc lại chín điều quy định, chính sách dân vận. Đồng chí Trung đoàn trưởng, đồng chí Tham mưu trưởng, trưởng ban tác chiến, vẫn đang vùi đầu vào tấm bản đồ quân sự, được trải ngay trên nền đất. Trưởng ban tác chiến tên là Nguyễn Văn Trình quê ở hành thiện xã xuân ngọc huyện xuân trường tỉnh nam định cùng quê với bác trường trinh là một miền quê có truyền thống cách mạng và hiếu học qua thống kê đã có mấy trăm tiến sĩ qua các thời kỳ đồng chí trình chạc tuổi tôi cũng tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân trước khi vào chiến trường rất vui tính nói chuyện hài hước có duyên và hiện nay đã về hưu sinh sống tại thành phố mỹ tho Là một chủ tiệm mua bán đồng hồ tầm cỡ Và chúng tôi vẫn thường gặp nhau Sau cuộc họp trước nhoáng do ban chỉ huy trung đoàn triệu tập Tôi trở về vị trí đóng quân Anh em trong ban chính trị đã ăn cơm xong Bữa cơm tối do anh nuôi nấu vội Rồi để phần lại Tôi là người cuối cùng sẽ ăn bữa cơm ngay giữa chiến trường Phần cơm còn lại của tôi được đựng trong chiếc thau nhôm Trên là chiếc đĩa hai ngăn chứa một ít thức ăn, thịt hộp, cá hộp, pate. Trời đã nhá nhem tối, cậu liên lạc sơ ý vấp ngã. Vậy là cơm cùng thức ăn, tiêu chuẩn bữa tối của tôi, tòi đời, vung vãi đầy trên mặt đất. Không còn cách nào gom được số cơm ít ỏi này để đưa nó vào cái dạ dày đang trống rỗng. Giá như giờ này có được mấy con gà để nó thu dọn chiến trường thì thật là thượng sách. Cậu liên lạc, vội vã đến gặp đồng chí anh nuôi, năn nỉ bác bếp. Tôi ngăn lại và lấy bịch gạo sấy đổ nước lạnh vào. Khoảng 30 phút sau, đã có một bịch cơm nhạt, ăn với thịt kho mặn. Anh nuôi còn để dự phòng. Đồng chí liên lạc khui thêm hộp thịt loại 300 g vẫn còn sướng chán so với những ngày ở Trường Sơn. Khoảng 19 giờ, anh Nguyễn Lộc Nhu đi công tác trở về ban chính trị. Tôi vội trao đổi công việc và nội dung cuộc họp do Ban Chỉ huy Trung đoàn mới triệu tập. Sau đó, anh Nguyễn Lộc Nhu mời các đồng chí trợ lý trong Ban Chính trị hội ý ngay. Xác định là một cơ quan then chốt triển khai việc chấp hành chính sách chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng thời có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của các đơn vị. Tất cả các đồng chí của Ban đều cùng hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng trách được giao. Ngay trong đêm đó Hầu hết các đồng chí trợ lý Được tung xuống các tiểu đoàn bộ binh Và các đại đội trực thuộc Để đưa các đồng chí trợ lý Trong ban chính trị Và một số của ban tham mưu Xuống các tiểu đoàn Ban chỉ huy trung đoàn Đã điều động một tiểu đội trinh sát Và lực lượng vệ binh Làm nhiệm vụ hộ tống dẫn đường Lúc này ba tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 Đã áp sát rất gần thị xã Công bông Sư Pư Nhìn đồng đội Đồng chí Liễu, đồng chí Trưng, đồng chí Kỷ, Cúc, Huyền, Hoa lần lượt khoác ba lô rời khỏi đơn vị trong đêm tối thực thi nhiệm vụ. Tôi và anh Ba Nhu vừa mừng vừa thương anh em vô hạn. Tại sở chỉ huy trung đoàn và ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, đêm nay dường như chúng tôi không ngủ. Các đồng chí thông tin viên vẫn đi lại như con thoi để chuyển nhanh các bức điện mệnh lệnh từ bộ chỉ huy chiến dịch cho sở chỉ huy trung đoàn, rồi mệnh lệnh từ sở chỉ huy cho các đơn vị phía trước. Khoảng hai mươi bốn giờ, tôi và đồng chí chỉnh trưởng ban tác chiến, cùng anh Tám Tính, trung đoàn phó, được ban chỉ huy trung đoàn giao nhiệm vụ đến thị sát và kiểm tra đơn vị thiết giáp trận địa pháo một trăm lẻ năm của sư đoàn quân khu tăng cường. Chúng tôi được gần chục chiến sĩ vệ binh, trong đó có đồng chí Xuân. Quê ở Vĩnh Long làm trung đội trưởng, đi hộ tống, dẫn đường. Khoảng 2 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 1979, chúng tôi có mặt tại xe chỉ huy của tiểu đoàn thiết giáp M113, lúc này đã áp sát thị xã Công Pong Sư Pư, cách độ 3 km. Đồng chí tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn đã hướng dẫn chúng tôi đến thăm trận địa. Trên một diện tích khoảng 10 hectare, Nằm dọc hai bên vệ đường có gần 20 chiếc xe bọc thép, chiến lợi phẩm thu được của quân đội Mỹ và quân Ngụy Sài Gòn đã được xóa bỏ chữ USA và thay vào đó là ngôi sao vàng năm cánh. Các chiến sĩ của bộ đội tăng thiết giáp vẫn trực trên xe và sẵn sàng xuất kích khi có lệnh. Nhìn những con cua sắt lù lù hùng dũng đang hướng nòng khẩu trọng liên 12 ly 7 về phía trước trong lòng chúng tôi cảm thấy lâng lâng một niềm tin tất thắng một niềm tin sẽ sớm hoàn thành nghĩa vụ quốc tế và được trở về tổ quốc thân yêu được gặp lại những người thân thăm trận địa của đơn vị tăng thiết giáp xong anh tám tính quyết định đến ngay đơn vị pháo 105, tiểu đoàn pháo mặt đất do sư đoàn tăng cường có nhiệm vụ mở màn dội bão lửa xuống nơi đồn trú của quân pol pot Đang đồn trú tại thị xã Công Pong Sư Pư Ngược con đường đất trở về phía sau Qua khỏi sở chỉ huy trung đoàn chừng 1 km Là gặp ngay trận địa pháo Cũng là pháo thu được của quân đội Mỹ Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa Bây giờ được biên chế cho lực lượng pháo binh của quân đội ta Chúng tôi được các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn pháo binh kể lại Những ngày đầu tháng 5 năm 1975 Đơn vị tiếp nhận rất nhiều pháo 105, 155 của quân Ngụy Sài Gòn tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho và các nơi khác. Chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, do nhu cầu phải đưa pháo lên biên giới để ngăn chặn quân Pol Pot, cấp trên đã cho phép lưu dụng một số xạ thủ pháo binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó, mỗi khẩu đội có tới một phần tư quân số lưu dụng, chủ yếu là chắc thủ kỹ thuật vừa trực tiếp khai hỏa khi có yêu cầu, vừa hướng dẫn kỹ thuật cho các tân binh của ta. Và chỉ trong một thời gian ngắn, các chiến sĩ pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sử dụng thành thạo súng pháo chiến lợi phẩm do Mỹ sản xuất. Và đến bây giờ, 100% cán bộ chiến sĩ đã được đào tạo bài bản ở các trường chính quy có trình độ kỹ thuật cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ dội bão lửa xuống kẻ thù. Nghe tới đây, chúng tôi thấy vui và rất yên lòng. Riêng đồng chí Trình, có tiếng là lính tếu táo hay đùa giỡn, nói Có thật không mấy ông, đừng có mà đấm vào lưng bộ binh chúng tôi đấy nhé. Các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn pháo binh và chúng tôi cùng cười vui vẻ. Sau đó, đồng chí tiểu đoàn trưởng dẫn chúng tôi đi thăm trận địa. Trận địa pháo 105 được bố trí nằm dọc hai bên con đường đất chỗ nào xa quá chưa tới 200m, mỗi khẩu cách nhau khoảng 30-50m, nòng đang hướng về phía trước, hướng thị xã Công Pông Sư Pư. Các đồng chí khẩu đội trưởng cho biết đã lấy xong phần tử hướng tầm cự ly, đang ở chế độ sẵn sàng khai hỏa, nhìn những quả đạn nằm xếp lớp đã được lắp ngòi nổ trong lòng chúng tôi lại thấy trào dâng cảm xúc tự hào trước sức mạnh của quân đội ta đã được nhân lên gấp bội so với thời kỳ đánh Mỹ. Và chẳng bao lâu nữa, đến giờ dê, những quả đạn kia lại xé gió lao vào, nổ tan tành nơi đồn trú của quân Pol Pot, một đội quân khát máu và dã man nhất, từng gieo bao nhiêu tang tóc đau thương cho nhân dân Việt Nam. Những chiếc xe vận tải kéo pháo vẫn được túc trực ngay bên cạnh để khi có lệnh, là tiếp tục hành tiến được ngay trên mỗi chiếc xe còn chất nhiều thùng đạn dự phòng cho chiến dịch và các trận đánh sắp tới 5 giờ sáng chúng tôi đã trở về sở chỉ huy trung đoàn anh tám tính vào hội ý và báo cáo sở chỉ huy 7 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 1 pháo binh ta được lệnh khai hỏa những quả đạn xé gió bay sát trên đầu chúng tôi lao vào thị xã công công sư Pư. Lúc đầu còn thưa thớt, chờ trinh sát pháo binh. Khoảng 15 phút sau, pháo ta được lệnh bắn cấp tập, cả một vùng trong căn cứ địch mịt mù khói lửa. Pháo ta vừa ngưng, chiếc M113 được lệnh xuất kích, chi viện hỏa lực cho bộ binh. 8 giờ, trong thị xã Công Công Sư Pư, bất ngờ vang lên những tiếng nổ long trời của các loại đạn pháo, cối, xen kẽ là tiếng nổ của đạn nhọn. Chỉ ít phút sau, chúng tôi đã xác định pháo binh ta bắn trúng kho đạn của địch, sở chỉ huy trung đoàn lệnh cho đơn vị thiết giáp và các tiểu đoàn bộ binh ngưng hành tiến. Tiếng nổ trong kho đạn của địch, càng về sau càng liên hồi, làm tôi liên tưởng đến những ngày Tết cổ truyền của dân tộc trước đây, nhất là vào thời khắc giao thừa. Tiếng pháo kim, pháo tiểu, pháo trung, pháo đại tạo thành một âm thanh tưng bừng khắp nơi kho đạn của địch trong căn cứ thị xã công công dư tư trúng đạn làm cho sự tiến công của quân ta bị sượng lại các công điện từ ngoài trận địa liên tục truyền về sở chỉ huy trung đoàn thì vui như ngày hội bởi chúng tôi đã phá hủy được phương tiện chiến tranh làm cho sức chiến đấu của quân Pol Pot yếu đi riêng tôi thì suy nghĩ giá như kho đạn vũ khí của Pot được bình yên nó sẽ tăng cường bổ sung cho các đơn vị của ta đang chiến đấu Để đỡ phải vận chuyển đạn dược từ Việt Nam sang Sẽ giúp cho mũi tiến công của chúng ta thuận lợi hơn rất nhiều Sau này lại có nguồn tin Kho đạn của địch không phải do chúng pháo Mà quân địch đã phá hủy trước khi chúng tháo chạy 14 giờ ngày mùng 6 tháng 1 năm 1979 Tiếng nổ trong kho đạn địch mới hoàn toàn chấm dứt Các mũi tiến công của ta Được lệnh tiếp tục áp sát và tiến vào thị xã Công Pong Sư Pư, không gặp một kháng cự nào. Quân địch đã bỏ thị xã, tháo chạy về hướng Tây Nam, có dãy núi tượng Lăng Hùng Vĩ. Thị xã Công Pong Sư Pư, căn cứ hậu cần của quân Pol đã lọt vào tay Trung đoàn 156 và Sư đoàn 339 cùng các đơn vị tham chiến lúc 15 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1979 trong đợt tổng phản công trên chiến trường Campuchia. Khi còn cách khoảng 1 km thì sở chỉ huy trung đoàn dừng chân. Tiểu đoàn pháo mặt đất cũng bám sau lưng trung đoàn bộ. Các tiểu đoàn bộ binh và đơn vị thiết giáp đã làm chủ hoàn toàn thị xã, được lệnh truy quét quân địch bỏ chạy. Bộ phận trinh sát tiếp tục bám dấu vết quân địch để giúp sở chỉ huy trung đoàn ra những mệnh lệnh kịp thời. 17 giờ, tôi theo anh Tám Tính, trung đoàn phó Cùng một số đồng chí bên Ban Tham Mưu mò đến kho đạn mới nổ của quân Pol Pot xem nó thực hư như thế nào. May ra có thể tìm kiếm thêm một chút vũ khí cho bộ đội. Khi còn cách vị trí kho đạn khoảng 100 mét thì chúng tôi dừng lại. Trước mặt chúng tôi là một khoảng đất rộng mấy hecta đã bị san phẳng. Hệ thống kho tàng được xây bằng bê tông cốt thép nát vụn, gạch đá nằm trồng chất lên nhau. Lòi cả những cốt thép do sức công phá của hàng ngàn tấn thuốc nổ Trên mặt đất nằm la liệt vỏ đạn đủ các loại Đạn nhọn AK Đại Liên 12-8 Xen lẫn những đống vỏ đạn đó còn có những quả đạn cối 6182B40B41 bị cháy xám xịt Và rất may nó không bị tan tành xác pháo do chưa được lắp ngòi nổ